Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng theo sau nắm chặt lếp vặt áo tạo Những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu lên răng rắc Theo mỗi bước chân của hai vợ chồng Lên hết cầu thang Vừa đặt chân vào sàn gác Tạo đã kinh hoàng thụt lùi lại Và suýt đẩy cả hường cùng té bật ngừa sốc lầu Trong bóng tối mờ mờ của căn gác lạnh lẽo Tạo thấy mẹ mình ngồi xếp bằng trên chiếc giường Mà bà đã nằm chết Cái dáng nhỏ bé gầy khuộc, Khướng mặt về phía cầu thang, Như đang chờ đợi tạm, Đôi mắt mở trừng trừng, Toát ra màu đỏ long lanh, Như cặp mắt mèo vừa biến thành tinh trong đêm tối, Tạ ú ớ kêu lên, Mẹ ơi, Mẹ sống khôn thác thiêng, Phù hộ cho chúng con, Chúng con sẽ cúng vái mẹ hàng ngày, Khường cũng vừa nhìn thấy mẹ chồng ngồi trên giường, Với cái dáng nhỏ bé quen thuộc, Chị run dẩy khấn vái. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin mẹ tha tội cho chúng con. Mẹ ơi. Bà Cảnh vẫn ngồi bất động, tạo nắm chặt cánh tay Hường. Cả hai lết lại trước bàn thờ, run dẩy cua tay tìm họ xem. Lâu lắm, tạo mới bật được ngọn lửa, thập sáng cây đèn cảnh. Ánh sáng vừa bùng lên, tức thì Hường vừa kinh hãi vừa vui mừng kêu lên. Ôi, Thành, sao, sao con lại ngồi đây? Sao con không đi ngủ? Thành, sao con lại ngồi đây? trên chiếc giường mà bà cảnh nằm chết, quả nhiên không phải hồn bà hiện về mà là con bé Thanh, đứa con gái câm của Tạo và Hường. Nó ngồi cứng đờ như pho tượng, như có nhật vào thân xác nó, khiến nó không biết gì cả. Giá cứ như bình thường thì Tạo đã xông lại tát cho nó mấy cái vì cái tội đã làm cho Tạo sợ gần đứng tim, nhưng không hiểu sao đêm nay, trong cái không gian âm u của căn phòng có người mới chết. Dường như có sức mạnh vô hình nào đó vừa biết động tâm hộ tạ, khiến cả thịt thở phào và hỏi bằng giọng hiền hòa. Sao con không đi ngủ? Khuya rồi, con lên đây làm gì? Đã lâu lắm con Thành mới được tạo âu yếm gọi bằng con, nhưng dĩ nhiên con bé không trả lời được vì nó cắp. Hai vợ chồng rón rén tiến lại gần, con bé vẫn ngồi yên, cho đến khi tạo lay vai nó, nó mới bừng tỉnh ra khỏi cơn mê bảng ngã lăn ra giường. Hương thở hồn hển bạng trọng. Chắc là nó nó nó nhớ bà nội nên mới lên đây ngồi đây. Tạo cũng dịu dàng bảo con. Thôi xuống ngủ đi con, khuya quá rồi. Mày làm bố mẹ hết cả hồn vía. Xuống đi. Có nhớ bà nội thì ban ngày hãy lên. Con bé ứ lắc đầu và chỉ cái giường nó đang nằm. Hương hiểu ý nói. Rồi rồi, con vẫn ngủ trên đây phải không? Được, cứ nằm đi, nhưng mà phải buông mồm, không thì muỗi đốt chết. Hương đã lấy lại điểm tĩnh nhưng vẫn còn bị ám ảnh bởi cái bóng người lướt qua khung cửa sổ dưới nhà lúc nãy, nên hỏi thêm cho chắc ăn. "Đây, có phải lúc nãy con con ở bên hôm nhà không? Rồi con mới lên đây, đúng không?" Con bé ngước nhìn mẹ lắc đầu, tạo bảo vợ. "Nếu nó mới leo lên thì mình phải nghe tiếng bước chân ở cầu thang chứ." thôi lẽ chắc nó ngồi trên này lâu rồi. Con Thanh nhìn bố gật đầu, tạo vội tay buông mỏng cho con rồi bước lại bàn thờ, thắp thêm cây nến nữa và đốt mấy que nhang, miệng lầm râm khấn vái. Vô tình ngước lên, gã thấy đôi mắt bà mẹ trong bức ảnh trắng đen, hình như vừa quắc lên nhìn gã trách móc, làm gã sợ hãi cúi xuống. Tạo nắm tay vợ, toan quay xuống nhà thì bỗng bên kia đường lại có tiếng chó tru. Tạo Kinh hãi đến rơi hộp diêm xuống sàn và trợn mắt nhưng người bất chợt bị đứng tim, là vì cứ mỗi lần có tiếng chó tru là mỗi lần bóng ma lại hiện về. Tạo nhìn ra cửa sổ thì quả nhiên thấy mẹ mình đang đứng đó, dưới tán cây mờ ảo. Nhà Tạo có cái ban công trông xuống con đường nhỏ chạy ngang nhà Tạo, cây vú sữa trồng ở góc sân, cành lá um tùm phủ bóng mát cho cái ban công nhà tạo những buổi trưa nắng gắt. Giờ này dưới ánh trăng, tàn lá lung linh phủ mờ ban công, chỗ tối chỗ sáng. Tạo vô tình quay ra, thấy mẹ mình đứng bấu hai bàn tay vào chấn song cửa, nửa khuôn mặt hốc hác bị che khuất bởi một nhánh cây thưa lá. Tạo cố gắng vùng vẫy, đưa tay níu lấy vai vợ và ấp úng nói: "Em ơi, em ơi, Hương, Hương, mẹ kia, kìa, mẹ ngoài ngoài ban công kia kìa." Đột độ. Em, em em có thấy cái gì đâu. Tạo run rẩy chỉ ra cửa sổ, nhưng vừa lúc cánh, bà cảnh đã biến đi mất. Tạo đứng yên tại chỗ, hai bàn chân như bị dán chặt xuống sàn. Giờ phút này, Tạo mới hoàn toàn tin những lời vỡ gạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net